Nhận được tin nhắn của anh, Thẩm Quân Kiệt vội vàng thay đổi sách lược. Tiêu tình ngồi đối diện, đang nhiệt tình gặp thức ăn cho anh ta, vừa gắp vừa kể cho anh ta về việc mình đã quen G-sen như thế nào. Những câu chuyện trong game online được miêu tả rất sinh động, giống như vừa mới xảy ra hôm qua vậy. Nhìn khuôn mặt của cô, Thẩm Quân Kiệt chỉ thấy ra đầu Tt Nếu cô biết G-sen ấy chính là Thẩm Quân Tắc mà mình sắp kết hôn, Chắc chắn cô sẽ dùng thủ pháp nhanh gọn như khi bóc tôm để phanh thây xé xác anh ta. Thẩm quân kiệt liếc nhìn tiêu tinh, không kìm được thẩm cầu nguyện cho anh trai. Tôi và Di Sen đến với nhau không dễ sàng xì, hai năm yêu nhau qua mạng, bây giờ cuối cùng hết khổ nạn rồi, anh đành lòng chia cắt chúng tôi sao. Tiêu tinh cười tít mắt nhìn anh ta, tay cầm con sao từ từ gọt vỏ táo. Dường như anh ta sắm nói một tiếng không Thì cô sẽ dùng con sao ấy Để gọt đầu anh ta Ảc Thẩm quân kiệt mỉm cười ngượng ngùng Chia cắt hai người Dĩ nhiên tôi sẽ không làm chuyện thất đức ấy Hụ hụ Tiêu tình mãn nguyện gật đầu Thế thì sau khi về nhà Anh ấy nói với người nhà Là anh không muốn kết hôn với tôi Về phía bố mẹ tôi Tôi sẽ có cách giải thích rõ ràng Chuyện này e là không được Thẩm Quân Kiệt nghiêm túc nói Tôi thật sự không ghét cô một chút nào Trước tiên phải làm thân với bà chị sâu tương lai này Tránh nói chuyện tuyệt tình Sẽ bị truy sát Thẩm Quân Kiệt lau mồ hôi trong lòng bàn tay Tiếp tục nghiêm túc nói Quan trọng là chỗ Kết hôn hay không kết hôn Không phải tôi nói là xong Không phải anh nói là xong Tiêu tình ngạc nhiên nhìn anh ta Bây giờ thời đại hôn nhân tự do Lẽ nào người nhà anh Vẫn có thể ép anh Thực ra thẩm quân kiệt Tỏ vẻ buồn sầu Cô đoán đúng rồi Tiêu tình lượm anh ta Không còn gì để nói Chỉ muốn súng ánh mắt của mình Để quét hai lỗ trên trán anh ta thẩm quân kiệt nghiêm túc nói Nhà tôi Theo chế độ quân chủ chuyên chế Quan niệm của ông nội tôi vô cùng bào thú Chuyện hôn sự của mỗi người trong nhà họ thẩm Đều do ông sắp xếp Phản đối cũng vô ích Trừ khi tôi cắt đứt quan hệ với nhà họ thầm Hai Nghĩ đến lúc đầu chỉ họ tôi vì phản đối hôn sự mà bỏ trốn Sau khi bị ông bắt về Chị ấy bị nhốt trong phòng tối nửa tháng Xuyên nữa thì mất mạng Không phải anh ta cố tình đẩy chị họ xuống nước Phim cổ trang đều diễn như vậy Anh ta chỉ lấy ra dùng tạng mà thôi Thẩm quân kiệt tiếp tục phát huy tài năng sĩ xuất của mình Nghiêm túc nhìn tiêu tinh và nói Vì thế chuyện kết hôn Cô tìm tôi cũng vô ích Bố mẹ cô đã tán thành Nhà tôi cũng tán thành Chắc chắn là không thể từ chối được Cô hãy chấp nhận số phận đi Tiêu tình cao mày Đùa cái kiểu gì thế Lẽ nào anh để mặc cho người khác Làm chủ cuộc sống của mình sao Anh ngốc à Hai chúng ta đều không có tình cảm Kết hôn là tuyệt đối bi kịch Vấn đề này cô không cần lo lắng Bây giờ không có nền móng tình cảm Không có nghĩa là kết hôn rồi Chắc chắn sẽ là bi kịch Thầm quân kiệt cười tít mắt Tình cảm, tình cảm mà Cần phải bồi đắp thẩm quân tắc, tiêu tình nghiến sang nghiến lợi Anh không thể nghiêm túc suy nghĩ chuyện này sao Thầm quân kiệt nhún vai Cười tít mắt Tôi đã suy nghĩ nát óc rồi Tiêu tình tức giận lửm anh ta Thấy anh ta nhe nhởn Không chút nghiêm túc Không kìm được than thảo một tiếng Nằm bò xa bàn Chúa ơi hãy mang con đi Chiều hôm ấy vừa về khách sạn Là Tiêu Tinh buồn bực Bật laptop online Trong lòng cô bùng cháy ngọn lửa tức giận Cần phải tìm người chia sẻ Nếu không lục phủ ngũ tạng của cô Sẽ bị đốt cháy Hay quá Kỳ quyên đang online Tiêu Tinh vội vàng nhắn tin Tiêu quyên à Thế nào rồi duyệt tên thẩm quân tắc chưa Tiêu Tinh buồn sổ nói Tao sắp bị hắn diệt rồi Hụ. Tuy ta không muốn đạt kích mày Nhưng thật sự tao muốn nói Là tao đã sớm đoán được kết cục này rồi Kỳ quyên lạnh lùng nói Mày không biết Hắn ta giống như đất sét ấy Mặt dày mày sạn Tao chưa bao giờ gặp người nào không biết xấu hổ đến mức ấy Tao đã nói rõ ràng như vậy rồi Thế mà hắn còn nhăn nhở Nói với tao là chuyện kết hôn Không phải là chuyện hắn có thể quyết định Nói thật lúc ấy Tao muốn đập đĩa tôm vào đầu hắn Hắn đúng là đổ lưng manh Tiêu tình tức giận, gõ xong hàng chữ ấy, nhấn nút gửi, phía sau còn gửi biểu tượng sận sữ. Được rồi, mày đừng có loạn lên, hắn không chịu tử hôn, thì mày hãy làm cho hắn tức điên lên. Ví dụ, đàn ông mà, trừ phi có khuynh hướng tự ngược đãi mình, nếu không sẽ ghét những con hổ cái hung sữ. Mày hãy tỏ ra là một người ghê gớm, đanh đá, xem hắn còn dám lấy mày không. tiểu tình nhích mép, cười tít mắt gõ hàng chữ Haha, một người vốn tính dịu dàng như tao có thể xuyến được vai đánh đá không? Kỳ quyên im lặng một lúc Tao rất tin vào thực lực của mày Tiêu tinh mỉm cười đóng cửa sổ chat trong lòng cũng có đối sách đang định vào phòng tắm một cái thì đột nhiên nhận được tin nhắn của thẩm quân tắc Tiêu tinh nhắn cho tôi tài khoản MSN của cô Vừa nhìn thấy cái tên này Tâm trạng của Tiêu Tinh đã rơi xuống vực sâu thăm thẳm Tức giận nhắn lại Tôi không dùng MSN Tôi chỉ dùng QQ Bao nhiêu? Lần này chỉ có hai chữ đơn giản Tiêu Tinh nghĩ một lúc Cuối cùng nhắn số cho anh ta Chẳng mấy chốc góc phải hiện lên thông tin kết bạn Chỉ viết 3 chữ Thẩm Quân Tắc Rất mơ hồ Tiêu Tinh bỗng thấy Thẩm Quân Tắc Đang nói chuyện với mình lúc này Nói năng gãy gọn, dứt khoát Dường như trong nháy mắt biến thành một người khác Tiêu tình chấp nhận yêu cầu kết bạn của thẩm quân tắc Tiện tay kiểm tra tư liệu Phát hiện người này dùng hình chim cánh cụt của hệ thống Trong phần thông tin cá nhân Không có thông tin gì Không gian cảng trống trơn Những trò chơi như nông trại gì, gì đó Chưa hề kích hoạt Nhìn đặc cấp của anh ta Một ngôi sao nhỏ cô đơn Được lắm Lại là tài khoản mới đăng ký chưa lâu Tiêu tình còn tưởng với tính cách vô lại của anh ta chắc chắn thường xuyên lên mạng bỡn cợt các cô gái phương thức liên lạc cần thiết như Quy Quy chắc chắn sẽ rất hoành tráng có lẽ đây chỉ là nick khác của anh ta Tiêu tình đang nghi ngờ thì góc phải hiện lên tin nhắn On Tôi rất muốn nói là không Tiêu tình gửi biểu tượng sợ sữ Tìm tôi có chuyện gì sao Hiện nay Cô vẫn chưa thực sự thích ai, đúng không? Tôi rất thích Ji Sen, anh không biết sao. Hai người chỉ đang diễn kịch, chẳng phải sao? Tiêu Tình thấy xung lưng lạnh buốt, cảm giác kỳ lạ ấy lại một lần nữa xuất hiện. Cô có cảm giác người đang nói chuyện với mình có vẻ rất bình tĩnh, thậm chí có cảm giác kỳ quặc khi thấy tất cả mọi chiêu thức của mình đều bị đối phương biết rất rõ. Thậm có tắc suốt cuộc, anh muốn gì? Tiêu Tình có chút bực tức Hôn sự của chúng ta đã bị chuyển sang ngoài, không phải là một chuyện một lời giải thích đơn giản có thể ứng phó được. Bây giờ, có hai lựa chọn. Thứ nhất, chúng ta cùng đối đầu với gia đình, phản đối chuyện này, cho dù bên ngoài có làm ẩm lên, đến long trời là đất như thế nào. Thứ hai, tạm thời thỏa hiệp, giả vờ kết hôn để bố mẹ hai bên an lòng. Tôi đảm bảo sau khi kết hôn, cô có thể tiếp tục làm những việc mình thích tuyệt đối sẽ không can thiệp vào cuộc sống của cô. Còn điều kiện nào nữa, cô có thể nói ra, tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Nhìn những điều kiện đàm phán mà anh ta liệt kê, tiêu tình im lặng một lúc, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, gõ một đoạn rất dài. Anh tưởng kết hôn là trò chơi sao? Anh tưởng tôi là diễn viên, chỉ cần anh trả lương thì sẽ ngoan ngoãn suýt kịch với anh. Nói cho anh biết thẩm cuốn tắc, Tiêu tinh tôi không phải là người sẽ bị ức hiếp như thế đâu. Anh đừng có mà lôi cái kiểu đàm phán ấy ra để dọa tôi. Tôi không thèm. Còn nữa, đừng tưởng rằng anh vợ sẽ vẻ nghiêm túc là có thể thay đổi được bản chất lưu manh của mình. Bên kia, đánh một sãy số 3 chấm. Tỏ ý không còn gì để nói. Tiêu tinh có thêm một câu. Nếu còn nói những lời nhảm nhí ấy, thì tôi sẽ cho anh vào sách sách đen. Anh có tin không? Quả nhiên, đối phương im lặng. Tiêu Tinh tiện tay lấy bình nước uống ở trên bàn, mở nắp, từ từ uống để bớt giận. Trở mãi không thấy đối phương trả lời, cuối cùng Tiêu Tinh thở phào, nhìn cửa sổ chat rồi nở nụ cười chiến thắng. Thực ra, đóng giả làm người đánh đá rất đơn giản, xem ra chiêu này rất hiệu quả với anh ta, sau này có thể tiếp tục phát huy. Trong thư phòng của nhà họ Thẩm, Thẩm Quân Tắc đang cong mày Nhìn màn hình máy tính Còn cậu em trai ngồi bên cạnh Thì ôm bụng, cười ngặt nghẽo. Ha ha ha, anh cũng có ngày hôm nay Xem ra, chuyện dỗ dành phụ nữ Anh không có một chút năng khiếu nào Chị dâu tương lai của em Quá là cá tính, đúng là con hổ cái hung sứ Anh đoán xem Chị ấy đã cho anh vào danh sách đen chưa Im đi Thầm quân tắc hầm hầm nhìn anh ta Sau đó ngoảnh đầu lại Nhìn hàng chữ phóng to và một dãy số chấm than mà Tiêu Tinh đã gửi qua cửa sổ chat, đột nhiên thấy đầu đau như bú bổ. Khắc Tinh chính là người sinh ra để đối đầu với mình. Đối diện với Tiêu Tinh đang nổi nóng, anh thật không biết phải đối phó như thế nào. Có hai loại người anh không muốn đối phó nhất, một là những người phụ nữ hay khóc lóc, hai là những người phụ nữ đánh đá. Rõ ràng lúc này Tiêu Tinh đang ở trong trạng thái điên cuồng, không hề đối phó, dầu chấm than phía sau những câu nói ấy rung rợn, khiến Thẩm Quân Tắc thây xa đầu tê buốt. Anh suy nghĩ một lúc, cuối cùng đưa ra một lựa chọn sáng suốt, đóng cửa sổ chat, giữ im lặng. Tiêu Tình mới uống được nửa chai nước thì góc phải lại hiện lên tin nhắn, vừa nhìn avatar đầu lâu xương cốt là bên ngay Kỳ Quyên gửi. Quên không nói với mày, 3 ngày nữa tao sẽ đi New York một chuyến, nhân tiện đến thăm mày." Giọng nói rất nhẹ nhàng Cứ như cô ấy băng quan nửa vòng trái đất Chạy sang New York Đơn giản như sang thăm hàng xóm vậy Tiểu tinh phụt một cái Nước bắn tung tué lên màn hình Cô phải vỗ ngực Ra sức ho mấy tiếng Mới thở ra được Lấy tờ xe ăn lau màn hình xính đầy nước Tiểu tinh gõ một hàng chữ trong cửa sổ chat Lúc này mày đến New York đúng là quá tốt Hai chúng ta phối hợp diễn kịch Giải quyết chuyện của thập quân tắc Điều đó thì còn phải nói, dĩ nhiên chị mày sẽ nâng đỡ cho mày, giải quyết hắn dễ như trở bàn tay. Thế thì tao cảm ơn mày trước. Đột nhiên, Tiêu Tinh nghĩ đến trọng điểm, vội hỏi. Đúng rồi, lần này mày đến New York làm gì? Chẳng phải mày vẫn đang thực tập ở văn phòng luật sư sao? À, tao thực tập xong rồi, thời gian trước đã thông qua kỳ sát hạch, sau này sẽ làm việc ở thời đại, đúng lúc lần này có cơ hội xa nước ngoài học tập. Nên tao cứ đi Kỳ quyên ngừng lại một lát rồi nói Vốn dĩ cơ hội lần này là của anh mày Có điều anh tiêu phàm rất hào phóng Đã nhường nó cho người mới là tao Tiêu tinh cười Phấn khích nói Hi hi tao biết mà Anh tao vốn rất hào phóng Sau này mày cứ đi theo anh ấy Chắc chắn sẽ công thành sanh toại Anh mày sỏi Chứ có phải mày sỏi đâu Mày đắc ý cái gì chứ Thì đều là họ tiêu mà có khác gì đâu. Tiêu Tinh ở bên này vẫn đang đắc ý, trong khi Kỷ Quyên ở bên kia không kìm được cười khẩy. Đều là họ Tiêu, sao lại khác biệt nhiều đến thế? Ba ngày sau, Tinh hẹn gặp thập quân tác, căn cứ vào kế hoạch của cô và Kỷ Quyên, lần này nhất định phải sa đòn chí mạng để tiêu diệt tuyến phòng vệ cuối cùng của thập quân tác. Chiến lược cuối cùng này chính là tuyệt chiêu độc tính Mà Kỳ Quyên đã nói trước khi Tiêu Tinh lên máy bay Đúng lúc Kỳ Quyên đi công tác sang New York Sau khi suy nghĩ trước sau Tiêu Tinh thấy cách này rất khả thi Thế là chiều tối hôm ấy Tiêu Tinh lại một lần nữa nhắn tin vào di động của Thẩm Quân Tắc Lần trước ăn cơm với anh rất vui Tối nay mời anh nếm món ăn tứ xuyên Thế nào? Thẩm Quân Tắc đọc tin nhắn một lượt tiện tay chuyển tiếp cho em trai. Chặt mấy chốc, cánh cửa phòng ngủ bị đẩy xa, thầm quân kiệt đứng ở cửa, mặt mày nhăn nhó. Anh à, em thật sự không muốn đi, không biết chừng cô ta lại nghĩ ra trò gì mới để khích em, ăn với cô ta một bữa cơm, mà em như giảm 10 năm tuổi thọ. Ngừng lát, anh ta lại ai oán xoay gương và nói, anh nhìn thấy chưa, bị cô ta khích, tóc em đều sự ngược lên rồi. Thầm quân tắc ngoảnh đầu nhìn em trai với ánh mắt đầy cảm thông. Chú cố gắng thêm một chút. Em hỏi anh, Rốt cuộc chuyện này anh định giải quyết như thế nào, được kéo dài nữa có được không? Đã đến mức này rồi, rất nhiều bạn học của em đều biết rồi. Nói cái gì mà, anh trai cậu thật may mắn, có cô gái vì anh ấy vượt ngàn trùng xa xôi đến tận New York, băng qua nửa vòng trái đất, si tình trong suốt 2 năm. Câu chuyện tình yêu của Tiêu Tinh và Thầm Quân Tắc Thật khiến người ta cảm động đến sớt nước mắt Anh biết không Em nghe mà chỉ muốn cho mình một cái bạt tai Sớm biết thế này Lúc ấy đã không chạy đến hóng hớt Tham gia vào kịch bản tình yêu tồi tệ này của anh Anh tự đẩy mình vào Thì không nói làm gì Lại còn đẩy em xuống nước thẩm Quân Tắc thấy khóe miệng đông cứng Thở dài nhún vai Đây cũng là chuyện anh không ngờ tới Chỉ có thể nói, khả năng hủy diệt của cậu bạn tại ý của chú quả là lớn. Nếu lúc ấy diễn viên mà cậu tìm cho anh không phải là cậu ta, thì tất cả mọi chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra. Vì thế, sự việc đến mức này, chú cũng có trách nhiệm. Thập quân kiệt xứng người, buồn sầu nói, Hài, cũng tại em nhìn nhầm, ai mà biết được cậu ta là bạn thanh mai trúc mã với tiêu tinh. Nhắc đến chuyện này, thầm quân kiệt chỉ muốn cắt cổ mình, Có thể nói kế hoạch diễn xuất không thể nào chê vào đâu được của anh em họ đã bị tên khốn tại ý phá hỏng. Không chỉ phá hỏng, lại còn đẩy họ vào khố sâu của sự hủy diệt. Thẩm quân tắc cao mảnh nói, Bây giờ còn cách nào cứu vãn, chỉ còn có thể làm xả hóa thật. Quan trọng là phải để tiêu tinh đồng ý hôn sự lần này. Thẩm quân kiệt gườm gườm nhìn anh. Nếu cô ta biết anh mới chính là thẩm quân tắc, không giết anh mới lạ. Không biết chừng còn có thể nhân tiện Xuyệt luôn kẻ giả xanh là em Sao có thể đồng ý kết hôn với anh Cô ta đâu phải là kẻ ngốc Thầm quân tắc nhìn dãy số Trên màn hình máy tính Mỉm cười Nói một cách đầy ẩn ý Có lẽ cô ta sẽ đồng ý Nhìn về mặt tự tin Như con mồi đã nằm gọn trong tay của anh trai Bỗng nhiên thẩm quân kiệt Thấy sống lưng lạnh buốt Hai hôm trước Anh bị tiêu tinh dọa đến nỗi không ngừng cầu nguyện cho anh trai bây giờ anh thay đổi phương hướng cầu nguyện cho chị sâu tương lai 6rưỡi tối thẩm quân kiệt đến nhà hàng T tư xuyên mà tiêu tinh đã nói không sống với anh trai vì chuyện làm ăn mà thường xuyên phải về nước bắt đầu từ năm 10 tuổi thẩm quân Kiệt đã sống ở New York Tuy thường xuyên quan tâm đến thông tin trong nước nhưng về mặt ăn uống thì đã sớm quen với đồ Tây quen với hamburger, Bít Tết, lần trước sau khi cùng Tiêu Tinh ăn hải sản, đã bị đi ngoài 2 ngày liền. Lần này, vừa bước vào nhà hàng tư Xuyên, thẩm quân kiệt đã có cảm giác muốn khóc mà không có nước mắt. Tiêu Tinh thì tỏ ra rất phân khích, cầm menu mà hai mắt sáng như sao, vui vẻ gọi món. Một đĩa cá hấp, một bát tiết ngan, một đĩa đậu sốt cay, ừ, còn có bò hầm thập cẩm, chân gà xào cay, thịt gà xào ớt, 6 món, được rồi Tiêu tinh gọi món rất thành thục Cười tít mắt, đặt menu xuống Nhìn thẩm quân kiệt Rồi lại quay sang nói với nhân viên phục vụ Đúng rồi, ở chỗ các anh Có phở chua cay không Khóe miệng thẩm quân kiệt không kìm được Khẽ run run Có, khóe miệng nhân viên phục vụ Cũng hơi cứng đờ Hai người, 6 món, khụ khụ Đúng là bề ngoài thì đáng yêu sống như thỏ Nhưng dạ dày lại là dạ dày của heo Tiêu Tinh vui mừng nói, hay quá, tôi thứ nhất là phở chua cay, tôi muốn 2 bát, Ừ, mỗi người một bát, coi như là món chính. Được, nhân viên phục vụ mỉm cười quay đi. Thì ra, phở chua cay là món chính, sau món kia chỉ là món phụ. Nếu mỗi nữ sinh đều có sức ăn bằng hai chú heo như cô ta, thì nhà hàng sẽ sầu to. Thẩm quân kiệt tròn mắt nhìn những món ăn, vì có quá nhiều ớt, Mà sắc đỏ tươi trên menu Đặc biệt là cái món tiết ngan đỏ như máu Vẫn chưa ăn Mà dạ giả dày của anh đã bắt đầu đau rồi Hai Nhà hàng này mới mở Khách không đông lắm Chẳng mấy chốc nhưng món ăn mà tiêu tinh gọi Lần lượt đã bưng xa Thẩm quân kiệt Nhìn món ăn xếp kín bàn ớt ớt khắp nơi đều là ớt Khó khăn lắm nhìn thấy món chân gà xào cay không có màu đỏ như máu, hốn kiếp vẫn có ớt xanh. Thập Quân Kiệt cầm đũa, lông mày nhíu lại, thấy vẻ mặt biến dạng của anh ta, Tiêu Tinh cười thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ quan tâm dịu dàng hỏi: "Anh sao thế? Không khỏe sao?" "Đâu, đâu có, chỉ là hàng dạ dày không được tốt lắm." Thập Quân Kiệt mũi, ngượng cười. "Cô tìm tôi không phải chỉ là đơn giản mời ăn cơm chứ, có chuyện gì, cô cứ nói." Nói rồi, anh ta có thể chuồn, quả thực không muốn cùng chị sâu tương lai này, ở lại ăn tiệc ớt. Tiêu tinh gật đầu, nghiêm túc nói, Hôm nay tôi tìm anh, là muốn nói với anh vài điều thẩm kín. Ba từ, điều thẩm kín, được đặc biệt nhấn mạnh. Thẩm quân kiệt nghe, mà thấy ra đầu tê buốt, hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, rồi mới cười và nói, Hừ, cô nói đi. Tiêu tinh bình tĩnh nói, Thực ra tôi là người đồng tính Tôi thích phụ nữ Thẩm quân kiệt hít một hơi thật sâu Nhưng không thở ra được suy chút nữa thì chết ngạt Bỗng chốc, mặt tím tái như gan heo Tiểu tinh rất hài lòng Về hiệu quả của câu nói này Cô khẽ thở xài rồi nói Tôi có một người chị em tốt Là Thanh Mai Trúc Mã Cùng lớn với nhau từ nhỏ Cô ấy rất quan tâm đến tôi Chăm sóc cho tôi Lúc đầu tôi tưởng rằng tình cảm mình dành cho cô ấy Chỉ là tình nghĩa chị em Đến tận lúc tôi lên máy bay Những lời mà kỳ quyên đã nói lúc tạm biệt sân bay Vẫn còn vang vọng bên tai Nếu gặp vận đảo hoa Mày cứ nói mày là người đồng tính Thích phụ nữ Chị mày sẽ ra mặt giúp mày Tiêu tinh liếc nhìn khuôn mặt biến dạng của thầm quân kiệt cúi đầu cười thầm Hẽ nói Đến tận lúc lên máy bay Khi ôm tạm biệt cô ấy, tôi mới phát hiện mình thật sự không thể rời xa cô ấy. Tôi cũng không muốn rời xa cô ấy bởi vì tôi đã thích cô ấy từ rất lâu rồi. Vẻ mặt của Tổng Quân Kiệt giống như bị sét đánh. Miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng. Tiêu tình thửa thắng sông lên, tiếp tục nói Xin lỗi, tôi không thể kết hôn với anh. Chuyện đã đến nước này tôi cũng không muốn giấu anh nữa. Thực ra tôi có vấn đề về giới tính Tôi thích phụ nữ Tôi ghét đàn ông Chuyện này bố mẹ tôi vẫn chưa biết Hy vọng anh đừng nói với họ Tôi không muốn làm họ buồn Tôi không muốn kết hôn với anh Không muốn làm hại anh Càng không muốn phụ cô ấy Anh hiểu không Nói rồi cô nhìn anh ta Với ánh mắt thành khẩn Vẻ mặt bị xét đánh của thẩm quân kiệt Được định hình từ rất lâu Lúc ấy anh ta mới sùng mình Lấy lại bình tĩnh gượng gạo nói Tôi, tôi vào nhà vệ sinh Anh trai đã nói Nếu gặp chuyện gì không thể xử lý Thì hãy nghĩ đến điệu đạo Quả thực là anh ta Quá kinh hoàng Vừa vào phòng vệ sinh Thẩm quân kiệt liền vã nước lạnh vào mặt Lấy lại bình tĩnh Sau đó lấy điện thoại trong túi áo Gào lên với anh trai ở đầu xe bên kia Anh nghe thấy chưa Cô ta nói cô ta là người đồng tính Thẩm quân tắc im lặng không nói gì Không phải Anh không yên tâm về em trai, mà là không yên tâm về Tiêu Tinh. Không còn nghi ngờ gì nữa, bộ não của Tiêu Tinh chính là bộ não trừ tượng nhất, khó không chế nhất mà anh đã gặp. Anh sợ Tiêu Tinh dùng thủ đoạn cực đoan để xóa em trai, vì thế mới bảo em trai gọi điện thoại cho mình. Nghe toàn bộ cũng nói chuyện này để kịp thời xử lý tình huống bất ngờ. Quả nhiên, Tiêu Tinh không làm anh thất vọng. Khi anh nghe thấy Tiêu Tinh ở đầu bên kia nói, Tôi là người đồng tính Anh đã dùng nửa cốc cà phê sửa mặt cho màn hình máy tính Dĩ nhiên ngồi một mình online trong phòng ngủ Cho dù có làm động tác mất hình tượng như phụt cà phê Thì anh cũng không cần lo lắng Dù sao sẽ không có ai nhìn thấy Hụ hụ Từ trước tới nay thập Quân Tắc luôn là người chín chắn Cẩn trọng, bình tĩnh, sáng suốt Nhưng anh đã phụt cà phê Nói ra ai tin Thầm quân tắc háng sọng, vừa lấy xe ăn lau vệt nước dính trên màn hình máy tính, vừa bình tĩnh nói với đầu xe bên kia, hỏi cô ta thông tin chi tiết về cô gái kia. Sau đó thì sao? Bảo cô gái đó đến gặp anh. Thầm quân tắc cao mày, anh muốn xem xem chị em họ tình nghĩa sô nặng đến mức nào. Sau khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, thẩm quân kiệt đã hoàn toàn thay đổi sắc mặt, sự kinh hoàng lúc nãy. Đã bị lời nói bình tĩnh của anh trai chấn áp Nghĩ ký anh ta cũng thấy Tiêu Tinh đang cố tình khích mình Với quan điểm thẩm mỹ của anh ta Tiêu Tinh hoàn toàn không có khí chất Hấp dẫn phụ nữ Đồng tính cái gì chứ Tuyệt đối là cái cớ Biện xa khi đã đến được cùng Có niềm tin như vậy thẩm Quân Kiệt nói chuyện càng khùng hồn hơn Ngồi đối diện với Tiêu Tinh Bình tĩnh nói Tôi nghĩ một lúc vẫn thấy vấn đề này không hề quan trọng Tiểu tình ngạc nhiên nhìn anh ta Thẩm Quân Kiệt mỉm cười Tiếp tục nói Cô có thích con gái hay không Hoàn toàn không ảnh hưởng đến hôn sự Dù sao cũng là kết hôn xả Sau khi kết hôn hai người không liên quan gì đến nhau Cô có thể ở bên người mà cô thích Cô ấy là con gái thì càng tốt Cho dù hai người ở cùng với nhau Thì cũng không bị người khác phát hiện Cũng sẽ không đặt điều là Thẩm Quân Tắc tôi bị cắm sừng Thẩm Quân Kiệt ngừng lại Anh ta có chút khâm phục bản thân mình. Những lời anh trai nói, anh có thể nói lại không thiếu một chữ. Không hổ là học ngành diễn xuất. Khả năng học thuộc lời thoại đúng là số 1. Nhìn nét mặt kinh ngạc của tiêu tinh, thẩm quân kiệt không kìm được. Tự hào, ho một tiếng và nói. Nếu cô thật sự thích con gái, bố mẹ cô biết sẽ rất đau lòng. Cô chỉ cần đồng ý kết hôn, giấy đăng ký kết hôn sẽ biến thành lá chắn cho cô. Không chỉ bố mẹ cô hoàn toàn không nghi ngờ gì cô, mà cô cũng có thể yên tâm, mạnh dạn tiếp tục ở bên người chị em kia của mình, đúng là một mũi tên chúng hai đích. Thế anh ta đã nói xong, tiểu tinh mới cười, tò mò hỏi. Lời thoại này ai dạy anh? Hả? Thầm quân kiệt xứng người. Vào nhà vệ sinh mà như biến thành người khác, nói thật đi, có phải anh tìm cao thủ đứng sau bảy mưu cho anh? tiểu tinh nghi ngờ hỏi anh và nhà vệ sinh là để gọi cho quân sư của mình đúng không? Thẩm Quân Kiệt lau mồ hôi trên chán. thôi được, lúc học thuộc lời thoại, anh quá chuyên tâm, lời nói của anh trai không được trải qua quá trình quân kiệt hóa. Quá nghiêm túc, vì thế không giống với lắm. Ha ha, chẳng có cách nào cả Gặp chuyện như thế này, thôi phải nghiêm túc một chút. Thẩm Quân Kiệt cưỡng cười, cầm cốc trà trên bàn, muốn che dấu sự lúng túng của mình. Nào ngờ vừa uống Mặt đã nhăn như quả táo tàu Sặc ai cho thứ gì vào trà vậy Tiêu tinh ngồi đối diện Đang mỉm cười nhìn anh Thẩm quân kiệt nghiến xăng Khạc nhổ trước mặt nữ sinh Thì thật không phong độ Thế nên anh ta nhăn nhó Nuốt cái thứ nước kỳ lạ đó vào bụng Đợi anh ta nuốt rồi Tiêu tinh mới ngạc nhiên nói Này anh có sở thích Tự ngược đãi mình à Đó là dầu tỏi Mà anh cũng uống được Anh chưa ba giờ ăn món ăn tứ xuyên Không biết quán ăn tứ xuyên Dùng loại cốc giống như cốc uống trà Để đựng sầu tỏi Màu sắc của nó nhìn trong suốt Rất giống cốc nước trà Cái cô tiêu tinh này Cũng thật biến thái Dương mắt nhìn mình cầm sầu tỏi Mà cũng không nhắc một tiếng Đợi mình uống rồi mới nói ra phải vô tội Đột nhiên thẩm quân kiệt có ý nghĩ kích động Muốn bóp cổ mình Anh trai chị sâu mâu thuẫn với nhau, anh trở thành bia đỡ đạn. Vẫn chưa kết hôn, đã thê thạc như thế này rồi. Sau này, Tiêu Tinh và nhà họ thẩm không biết sẽ ngược đại anh như thế nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, anh tuyệt đối có thể giành được giải nhất trong cuộc bình chọn người em thê thạc nhất năm nay. Những lời mà anh nói lúc nãy, cho dù là cao thủ nào dạy, thì hình như cũng rất có lý. Tiêu Tinh mỉm cười, quay trở về chủ đề chính cô điều chuyện kết hôn tôi còn phải hỏi ý kiến của cô ấy đã. Dĩ nhiên rồi, Thẩm Quân Kiệt gật đầu. Người mà cô thích tên là gì? Cô ấy tên là Kỳ Quyên, là luật sư. Tiêu Tinh tỏ vẻ rất kiêu ngạo. Tôi nói cho anh biết, cô ấy là đại đen taekwondo lại còn giành được giải cao trong cuộc thi taekwondo. Có một lần tôi cùng cô ấy đến ngân hàng rút tiền, trên đường gặp mấy tên lưu manh, cô ấy chỉ tung vài chiêu đá đánh bại mấy tên Gia tay cứ phải gọi là... Tiêu tinh ngừng một lát, hụ, ngại quá. Cứ nhắc đến cô ấy là tôi đã không kìm nén được lòng không phục và ái mộ của mình, khiến anh chê cười rồi. Thì ra là một cô gái bạo lực. Thầm quân kiệt chán lại lấm tấm mồ hôi lạnh. Cô gái ấy chỉ cần vài chiêu là đánh bài được đám côn đồ, loại người không bằng côn đồ như anh. Một cú là có thể xái qua hàm rồi. Năm nay, anh trai đúng là gặp vận hạn, Xây vào cô gái không đơn giản chút nào Một người tư tưởng bạo lực Một người hành vi bạo lực Bây giờ song kiếm hợp bích Đúng là thiên hạ vô địch Thầm quân kiệt im lặng một lúc Mới khẽ nói Có thể gặp cô ấy được không Tôi nghĩ có nhiều vấn đề Nên bàn bạc với cô ấy thì hơn Chỉ sợ tiêu tinh đang bịa chuyện Vì thế nhất định phải để Người tỉnh đầu tính kia lộ diện Đây cũng là điều mà anh trai đã dặn đi dặn lại Nhưng cô ấy đang ở Trung Quốc Tiêu Tinh vỡ sắp vẻ buồn phiền Nhưng trong lòng thì mừng thầm Cá sắp cắn câu rồi Không sao Bảo cô ấy đi máy bay sang đây Thầm Quân Kiệt cười nói Cô ấy là luật sư Thường ngày rất bận rộn Anh tưởng nói ra nước ngoài Thì có thể ra nước ngoài được sao Tiểu Tinh cao mày Có điều đợt này cô ấy có vài ngày nghỉ Nhưng tôi không biết cô ấy có tiền để mua vé máy bay không Cô ấy mới đi làm Thu nhập không cao Hay ra nước ngoài một chuyến chẳng phải dễ dàng Không vấn đề gì Cứ bảo cô ấy đến đi Tôi thanh toán vé máy bay Đi và về tất cả chi phí ăn nghỉ Thầm quân kiệt ngừng một lát Rồi ngược đầu nghiêm túc hỏi Chỉ cần cô ấy đồng ý Là cô sẽ đồng ý có đúng không Dĩ nhiên rồi Tiêu tình cười nói Được rồi cứ thế nhé Tôi bảo cô ấy sang đây, chúng ta gặp nhau sau, bye bye. Ừ, bye bye.